Chào mừng tất cả các đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 39 của bộ truyện Dải Kỳ Trừ Sinh Đạo, tác giả là Ngâm Ngã Tiếu, bộ quay của mình là Bách Audio. Bách nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là cái phe của thiên nhân phận cùng với tên thanh niên nam tử à, đang hội họp với nhau, là định mời tới năm vị cường giả là à, động thiên cảnh, nhất động thiên Mà trong đó có một vị là sắp sửa độc phá nhị đồng thiên rồi. Đến để mà đối phó với à, Khương Trực Sinh. Bọn họ thì nghĩ Khương Trực Sinh bắt quán là nhất đồng thiên đỉnh phong. Hoặc cao lắm là nhị động thiên thôi. Cho nên là rất là tự tin. Năm vị cường giả nhất đầu thiên. Đến là có thể à, chắc là đánh bại được Khương Trực Sinh rồi. Về phần ở đại cảnh lúc này thì đang có một cái viên thiên thạch rơi xuống. Rất may là rơi ở... À, Một cái vùng rừng núi không có bách tính sinh sống cho nên là cũng không có à, tử thương à, Mà bí ẩn của thiên thạch này thì hiện tại thì ở tập trước tôi chưa biết Ở tập này chắc có lẽ là nghiên cứu ra lai lịch của bí ẩn Bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên thiên thạch rơi xuống à, Trong vòng mấy ngày năm qua thì đã rơi hết mười mấy lần rồi Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 39 của bộ truyện dài kỳ Trường sinh đạo hữu một mình khắc, Thần Thiên Hoàng đế lập tức hạ lệnh để cho bạch y vệ ở phụ trách điều tra việc này. Trong lòng của hắn đang đầy sầu lo, chính mình vừa mới đăng cơ liền tao ngộ thiên tài, có thể không bị người ta cho rằng là trời sinh bất mãn. Thế nhân đều tin tưởng sự tồn tại của trời xanh, tin tưởng từ nơi sâu xa tự là có tiên số. Nhưng mà, mấy tháng sau, hắn liền đạt được một cái tin tức tốt. Bẩm bệ hạ, cứ vào người của kỳ viện thư hội nghiên cứu phát hiện là cái khối tinh thạch vũ trụ kia, nội ẩn, chứa đại lượng hoạt sát đặc thù, thậm chí còn bao hàm cả đá không gian để dựng trực thống trận, vừa theo bọn hắn nói, đại cảnh muốn phất đạt rồi. Nghe Bạch Y vệ hồi báo, Thần Thiên Hoàng đế đứng dậy hỏi: "Trương Anh tự mình đã trải sáng hay sao hả?" Bạch Y vệ hồi đáp: "Đúng vậy, hắn thậm chí nguyện ý là đa giá trên trời để mua sắm một đứa tinh thạch này, điều kiện là do ngài tùy tiện nói." Thần Thiên Hoàng đế ngồi xuống nói: truyền ý chỉ của trầm ờ không trầm sẽ tự mình đi tới hắn lúc này lập tức đứng dậy cấp tốc đi ra khỏi ngự thư phòng Long khởi quang để cho đạo tổ di chuyển thiên thạch vũ trụ bạch kỳ trừng to con mắt nó nghĩ mãi mà không rõ cái viên cự thạch đó có làm được cái gì đây thần thiên hoàng đế vội vàng nói rõ lý do nói ra là bên trong cái viên thạch này ẩn chứa đồ vật có giá trị có thể làm cho kỳ duyên thương hội điên cuồn tất nhiên là đồ tốt rồi Khương Trường Sinh lúc này mở miệng nói. Chuyển tới, gì thả ở đâu? Thần Thiên Hoàng Đế liền trầm ngâm. Liền thả ở bên ngoài Kinh Thành đi. Đừng có ngăn cản quang đạo là được. Ngài có thể làm được hay không hả? Khương Trường Sinh lập tức tăng biến ngay tại chỗ. Thần Thiên Hoàng Đế theo phòng 1-2. Hắn lần thứ nhất tỉnh cầu Khương Trường Sinh, môi phần thấp thẩm. Nhưng giá trị của thiên thạch này thật sự là quá lớn. Hắn thật sự là gấp gấp. Nhất là đá không gian. Hắn đã sớm nghe nói có một cái loại Kỳ vật có khả năng đem người truyền tống tới bên ngoài mấy trăm dặm, tên là truyền tống trận, nhưng cần những tảng đá đặc thù, chính là đá không gian này. Đá không gian tại hải ngoại cũng đều là bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi phát hiện nhất định là bị các thế lực lớn tranh đoạt. Võ giả tầm thường căn bản là không gánh nổi. Hắn không có hoảng hốt, chỉ có kinh hỉ, có đạo tổ tại, không ai có thể từ đại cảnh cướp đi đá không gian. Thần Thiên Hoàng đế quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hoàng Thiên Hắc Thiên Nhắn tình của hắn sáng lên, lập tức tiến tới. Sau đó thời gian một nén nhăn kinh thành sông sao, số lượng võ giả điểm không hết dồn dập nhảy vọt lên trên mái hiền, thân tình kích động nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy ở phần cuối của thiên địa, có một cái khỏa cự thạch lớn như là sơn nhạt, đang hướng về phía kinh thành bay tới. Không biết lại lộ ra tin tức, biết được là đạo tổ đang tại chuyển thiên thạch vũ trụ. Khương Trường Sinh dùng một tay nâng lên thiên thạch vũ trụ tốc độ cao mà tiến lên. Cái viên thiên thạch vũ trụ này, đường kính nối ít cũng là có 300 trượng, xác thật là rất nặng, khó mở ước lượng. Nhưng ở trước mặt của đại diễn bà Sơn Thực, cân bản không phải là vấn đề. Thần Thiên Hoàng đế lúc này bay tới trên không, nhìn thấy một màn này. Hắn đã sớm nghe nói sự tình đạo tổ dời núi, nhưng hôm nay gặp mặt, vẫn là thấy rung động. Cái này chính là lão tổ của Khương Gia. Thần Thiên Hoàng đế cảm xúc sột sôi, đối với Khương Trùi Sinh tràn ngập sùng bái Hắn coi là lần đầu tiên sùng bái một người như thế. Hắn sùng bái cảnh Thái Tông là đối với thủ đoạn của người này mà sùng bái. Sùng bái Khương Trường Sinh thì là thần tí đối với người này sùng bái. Tại hắn nhìn sôi mối, Khương Trường Sinh đem thiên thạch vũ trụ thả đến ngoài thành, chấn động đến đại địa cử chứng bụi đất tung bay Bên trong một chỗ phu đệ, Trương Anh cùng với một đám đệ tử của kỳ diên thương hội mắt thấy một màn này đều là ngã hỏng nhìn trân chói. Trương Anh cảm khai nói, Kỳ nhân à Cái viên thiên thạch vũ trụ kia là khổng lồ tới cỡ nào Lại thêm sự tồn tại của khoáng thạch đặc thù Trọng lượng của nó càng khó có thể tưởng tượng May mắn là hắn đã sớm ôm đùi của đạo tổ Lần này đối mặt với bảo vật lớn như thế Hắn cũng không có động ý đồ xấu gì Không cần thiết Ngược lại là sinh ý của đại cảnh Đều do kỳ diên thương hội nhận thầu Trước mắt không có một cái thương hội thứ hai nào của hải ngoại Ở vào đại cảnh cả Nường theo lấy thiên thạch vũ trụ bình ổn rơi xuống đất Cương trường sinh hồi trở lại ở bên trong bệnh viện thân thiên hoàng đế Bbái t hắn sau đó v vàng trời đi đại lượng Bạch y vệ đã đuổ hướng ngoài thành Phong tỏ Thiền Thạch vũ trụ lại bác kỳ tò mò hỏi ngày bây giờ có thể chuyển được con núi bao lớn hảương trường sinh liuyết mắt lù đó một cái nói ta cũng không rõ nào bác kỳ lại nhìn về phía kiếm thần đi theo hỏi núi lớn nhất thiên hạ này là cái thọ nào Kiếm thần trầm ngâm một chút nói, hắn là trục thần sơn của đại tề rồi, ngọn núi cao nhất cao tới 6.000 ngàn trượng nha. Trục thần sơn, Khương Trường Sinh yên lặng ghi lại về sau nếu là có hứng thú có thể đi đến đại tề đem trục thần sơn dọn đi. Bất quá dựa theo kiếm thần miêu tả trục thần sơn này hẳn không phải là đơn thần là một mổm núi mà là một cái đầu dãy núi, đón chừng hắn tạm thời cũng không mang nổi. Bởi vì thiên thạch vũ trụ đã bị chuyển đến, dẫn đến Kinh Thành vô cùng nóng nhiên. Rất nhiều người đến cùng hiếu kỳ ở bên trong cái thiên thạch vũ trụ này là cất dấu cái gì? Thám tử của các triều các môn phái tìm phục tại Kinh Thành cũng có tốc đem tin tức truyền trở về. Lúc này, bên trong một cái phủ đệ ở Hoàng Thành của Đông Hải Vương Triều, Tông chủ của Thiên Nam Hải Tông Thiên Nhân Phượng cùng với đường Tông chủ đang uống trà Nghe thủ hạ hồi báo, ánh mắt của hai người trở nên phức tạp. Đợi sau khi thủ hạ rời đi, Đường tông chủ mới cảm khải nói: "Cái đại cảnh này quả nhiên là khí vận thịnh vận, thiên phù hộ chi phúc, có lẽ là do kết quả của khí vận nhân vương cùng với hoàng đế đại cảnh dung hợp. Từ xưa đến nay còn chưa có cái vị nhân vương nào cùng với khí vận của hoàng đế vận đều kết hợp, dù sao trên phiến địa, địa này vẫn được chi mới sinh ra có ngàn năm, vẫn là theo dưới tài của trời xuất hiện, vốn là không dễ." Mà nhân vương thì là truyền thượng cổ lão từ xưa đến nay. Thiên nhân phượng yên lặng. Đường tông chủ lại nói tiếp. Bây giờ xem ra, vận triều chính là xu thế tất yếu rồi. Tại phía sau của Tiền Hải, đại lục đã bị vận triều thống nhất. Có lẽ chúng ta cũng nên chuyển đổi mà suy nghĩ thôi. Thiên nhân phượng lúc này hỏi. Chuyển đổi như thế nào? Học theo một trong các triều tông, phù nguyệt thế gia, trực tiếp vì đại cảnh hiệu lực à? ngữ khí của nàng mang theo đẩy trào phúng. Nhiều năm qua đi. Cơ hội vị sư đệ báo thù một mực không có chờ được Để cho nàng mời phần nông nóng Đường tông chủ lúc này lắc đầu nói Tự nhiên là không phải Nếu là như vậy Cùng bị với người ta chiếm được có khác biệt gì Thôi ta cũng chỉ là tiền thiện nó một chút Vẫn là tiếp tục nói chuyện chính đi Bên trong các vị tiền bối ta muốn mời Có một người đang trong lúc bế quan Một khi ắn đột phá tới nhị đồng thiên chi cảnh Chuyện kia liền có biến quá rồi Người cũng ở trên mặt biển đặt chân mấy trăm năm Hẳn là rõ ràng Không có đồng minh nào là vĩnh viễn Hết thể đều cùng với lễ tương quan Thiên nhân phượng các ngàn hắn Nói Hắn muốn cái gì Được tóc chủ bất đơn giản nói Ngoại trừ cái sự tình Long Mạch lúc trước đã nói ra Hắn là mong muốn nữ nhân Võ học mãn tu hành cần hấp thụ Nguyên khí của các cô gái trẻ tuổi Hắn tại địa bàn của mình rất cao vọng trọng Không tốt đối với đệ tử của mình ra tay Cho nên để mắt tới những nữ tử Ở Long Mạch Đại Lục này Hắn muốn rất là nhiều nữ tử nha Hai mắt của Thiên Nhân Phượng ở phía dưới mặt nạ hiện lên vẻ lạnh lùng. Đường tông chủ không nói thêm lời gì mà là nâng lên trung trảo. Thiên Nhân Phượng lúc này nói: Nghe nói là có các tông môn hải ngoại khác tiếp xúc với đại tề Thiên Hàn, thậm chí còn có những tông môn khác chuẩn bị đem các phương trượng bình thường tấn thăng thành khí vận chi triều, chúng ta vì sao không liên hợp với bọn hắn hả? Đường tông chủ lúc này trả lời: Ta đã hỏi thăm qua rồi, bọn hắn cảm thấy Thiên Hàn đại tề, khoản cái đề cảnh quá là xa xôi. Dù tốc độ phát triển của Đại Cảnh tạm thời không y hiếp được bọn hắn đâu. Tất cả đều từ chối nhảy nhận ta rồi. Nhìn ra được bọn hắn không muốn cùng chúng ta chia thiên hạ đều là đàn ngập tự tin. Hồng huyền vương triều sau khi diệt vong, thiên hạ chỉ còn lại có bốn phương vận triều. Đại Cảnh, Đại Tề, Thiên Hằng và Đông Hải. Trong đó thì Đông Hải là gần đại cảnh nhất. Hai phe vận triều khác ước gì bọn họ cùng với đại cảnh tranh đấu. Thiên nhân phận lúc để hết sông một hơi ánh mắt lập lại là nói Vậy thì liền mời cái vị tiền mối mà ngươi nói đi, đại cảnh nhất định là phải giết. Đường Tông Chủ ý vị trăm trường, nhìn nàng một cái, chậm rãi, gợt đầu. Cuối năm, ở bên ngoài Kinh Thành, thiên thạch vũ trụ đã bị đại lượng cấm vụ quân bao vây Biên giới trậm chí là tu kiến lên những nhà lầu cao cao, điểm không hết bao nhiêu thợ mỏ, đang là khai thác cái viên vẫn thạch khổng lồ này. Dẫn tới là không ít võ giả lui tới, bách tính quan sát. Dương Chiêu Đế cùng với mấy vị thần nhân các trấn một phương tránh cho có người trộm cắp. Trên thực tế, sắc thực là có. Mặc dù là có thần nhân tỏ trấn, cách mỗi mấy ngày đều có người lặng lẽ trộm cắp. Có võ lầm của môn phái, có gian tế của vương trèo, cũng có là bình dân bích tính. Mù toan một buổi sáng vương mình, thậm chí còn có người biển thủ. Ở bên trên thiên thạch vũ trụ tỷ ý móc một khối xuống tới thôi, nghe nói liền có thể là giá trị thiên kiêm. Kỳ diên thương hội cũng phái tới một số lượng lớn đệ tử phụ trách giao dịch cùng với Trần Lễ. Thần Thiên Hoàng Đế hoàn toàn giao việc này cho Trần Lễ. Trần Lễ đối mặt với Trương Anh một bước cục không nhận, hai người cơ hồ mỗi ngày đều vì giá tiền mà cãi lộn. Mỗi lần đều là đổ mặt thiết tay để mà phân biệt. Sau khi về đến nhà đều là đang cười to. Vì nền nọt đại cảnh, Trương Anh phân phó đệ tử trở lại Thiên Hải dự tính là 6 tháng cuối năm sang năm sẽ có số lượng lớn thân thiện đến đây. Ở bên trong gánh chở rất nhiều lễ vật Mà kỳ dương thương hội tặng cho đại cảnh Dựa theo lời của Trương Anh nói Giá trị của cái nhóm hàng hóa này Đủ để cho một cái phương tiểu vương trèo Tấn thân vận trèo Đây đều là hình ảnh thu nhỏ Ảnh thu nhỏ cho viễn cảnh của đại cảnh lớn mạnh Thời đại nhân tông về sau Đại cảnh đã khuết trưng Đến 99 châu Thực thiên hoàng đế đều là sắc phong các hoàng thúc của mình làm vương Chia nhau để trấn giữ thiên hạ Hoàng đế tuy còn nhỏ tuổi gian sân lại rất lớn Dù vậy Đại cảnh không có lợn, Vương Triệu xung quanh lại không dám tiếng công đại cảnh. Những năm này, đại cảnh càng ngày càng có nhiều thần nhân. Trạng nguyên võ pha cửu năm ngoái cũng chính là một cái vị thần nhân. Long Khởi Sơn, ở bên trong đình viện, Khương Trường Sinh đang dạy bảo hoàng thiên, hát thiên liện công. Hắn dùng linh lực bản thân kéo theo yêu lực trong cơ thể của chúng nó, một lần lại một lần để cho chúng nó dưỡng thịt thói quen. Hai tử gia quả này mặc dù không thể trao đổi với người khác, nhưng mà xác thật là thông minh. Lúc này, thượng thiên hoàng đế từ bên ngoài đình viện bước nhanh đi tới. Tám tên bạch y vệ, thị thủ ở trước cây cầu đi vào võ phòng, không dám tự tiện đi vào lông khởi sơn. Nửa năm không thấy, thượng thiên hoàng đế lại cao lớn hơn một chút, có lẽ có quan hệ đến nhân vương truyền không. Hán bước nhanh đi vào trước mặt của cư rực sinh nói. Đạo tổ à, trẻ trọng hôm qua gặp mặt sư giả của một cái đại tông môn đến từ thiên hải. Bọn hán nguyện ý thành lập phân tông tại đại cảnh, dạy bảo người đại cảnh tập võ. Nếu là hoàng thức của hoàng tử công chúa kiệt sức, có thể mang đến thiên hải, thành đệ tử chân chính của bọn họ. Khương Trường Sinh vuốt vuốt đầu hai con mèo nói, Hả? Cái này không phải rất là bình thường sao? Không ít vương gia cùng cùng với các đại triều tông có quan hệ mà. Các triều tông của Long Mạch Đại Lục đều có các đệ tử hoàng thức đại cảnh. Đây cũng là nguyên nhân các triều tông không ngăn cản đại cảnh. Những hoàng tử tập võ trở về kia, cuối cùng đều bị phong vương, trấn thủ một phương cũng không có lòng làm phản. Thân thiên hoàng đế lúc này đồng Đại cảnh hoàng tòa không biết gì về bọn hắn cả Không trẻ không đề phòng Ta tìm Trương Anh hỏi tâm qua Tông này tên là huyền không đảo Nghe nói là có lão quái động thiên cảnh tòa trấn nữa Cương trực sinh bình nói Do ngư quyết định thôi Nếu như ngư nguyện ý tiếp nhận thì cứ tiếp nhận Không nguyện ý thì cứ từ chối Nếu có võ giả vượt qua kim thân cảnh Dẫm đến đề cảnh gây rối Ta sẽ ra tay Nghe Cương trực sinh nói vậy Cảm xúc của thượng thiên hoàng đế rụt rơi Hắn đột nhiên hiểu tại sao cảnh Thái Tông Hào khí, phú hoàng thì cứng cởi Có người dựa vào Cảm giác này thật sự là quá tội mái à Thần thiên hoàng đế xong một hơi nói Vậy ta sẽ từ chối hắn để Đại năng tăng trưởng Các phương diện đều như thế Bao gồm cả võ đạo nữa Có ngày đánh xuống chân võ cát Lại thêm nhân mạch kỳ viên thương hỏi trên biển Chúng ta căn bản không cần huyền không đảo kia Ngược lại là bọn hắn cần chúng ta mới đúng Khương trưởng sinh cười cười Không nói thêm gì nữa Bạch kỳ trêu trọc nói Tiểu hoàng đế nè Lúc nào tiến quân Hải Dương hả? Thận Thiên Hoàng đế trầm ngâm nói Tiếp qua 10 năm nữa đi Ta xác thực là nghĩ dừng chân tại Hải Dương So với việc cứ đánh ở trên đất liền Không bằng phát triển quân đội trên biển Đã có thể thu thập tài nguyên Hải Dương về sao còn có thể làm kỳ binh Thậm chí có khả năng dùng Hải Dương bao vây đại lục Chiếm đột thiên hạ Hắn bắt đầu thao thao bất tiệt Nói lên kế hoạch của mình Ở bên trong đình viện này Hết sức là yên tâm có sợ kế hoạch của mình bị triền đi, cho dù là có triền đi cũng không có sao, bởi vì kế hoạch của hắn chính là dương mô. Hắn nghĩ sẽ thiết lập số lượng lớn trinh thống trận cùng với quân đội chủ đóng ở bên trên các đảo trên biển, về sau bao vây long mạch đại lục không ngừng áp bến, trực đốc các triều liên hệ với lực lượng hải quân, cuối cùng là bao vây tất nhất cử là ngầm chiếm thiên hạ. Bây giờ sự thật rất rõ ràng đã xuất hiện, kia chính là ở trên biển phát triển mạnh hơn long mạch đại lục, không chỉ là có đạo Còn có công cụ xã hội nhân sinh, chỉ cần là chất liên hệ giữa các và hải dương, khoảng cách giữa các điều và đại cảnh chỉ có thể càng càng lớn. Khương Trừng Sinh nghe Thần Thiên Hoàng đế ý nghĩ thiên mã hành không, không có cho ra cái nhìn. Kế hoạch này nghe rất không tệ nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng bất kỳ một kế hoạch nào đều là như thế. Thần Thiên Hoàng đế sử dụng mấy chục năm đi thực hiện kế hoạch này, mấy chục năm sau nhìn lại, có lẽ rất nhiều khuyết điểm đã không còn tồn tại. Chỉ cần Thần Thiên Hoàng đế cảm tưởng, Đại Cảnh sẽ có tương lai. Lúc trước Khưu Tử Ngọc muốn cho văn sớ của Đại Cảnh gia tăng gấp bội, bao nhiêu người dám tin hắn. Hơn mấy chục năm trôi qua, Đại Cảnh từ 13 châu đã biến thành 99 châu, cho nên rất nhiều chuyện không thể dùng góc độ hiện tại mà phán đoán. Thần Thiên Hoàng đế Hàn Huyên rất lâu mới nói còn chưa hết lời mà rời đi. Mấy ngày sau kinh thành bùng nổ một cuộc chợ khí mạnh mẽ nhưng rất nhanh lại là biến mất. Sứ giả của Huyền không đảo bị từ chối cực kỳ là tức giận. Bất quả cuối cùng vẫn là nhịn xuống Không dám đồng thủ ở kinh hành Đại cảnh sớm đã xưa đâu bằng nay Không cần khương trực sinh ra tay Thần nhân ở kinh hành dám ghê rối Kia chính là muốn chết Về phần kim thân cảnh Cái kia càng là không dám tới Cả đám đều là hết sức thiết mạnh Đối với bạch tính của đại cảnh mà nói Đạo tổ giống như là bồ tát sống Nhưng ở trong mắt của kim thân cảnh Và võ giả cảnh với càng cao hơn Đạo tổ là một tôn sát thần Đại cảnh ti châu Chính là cấm địa của nhân gian Thần Thiên năm thứ ba Tân Sưng, Thần Thiên Hoàng đế cũng không có bắt chước Nhân Tông rộng mời vương trợ phụ thuộc. Các chủ nhân của mấy cái thánh địa tiến đến hoàng cung làm khách, mà là một mình đi vào trong đình viện Long Khởi Sơn. Hắn mang đến rượu ngon, món ngon cùng với điểm tâm. Bài trang đài bằng đá thậm chí còn để cho bạch y vệ mang đến số lượng lớn thịt bò, cày quay, cực kỳ là đặc biệt, nuôi nắng cho bạch long. Hắn tận lực lấy lòng như thế, Khương Trượng Sinh tự nhiên là hiểu rõ ý của hắn. Nhưng không thể không nói Tiểu tử này làm hết sức là chỉnh chu Cũng làm cho hắn hết sức là dễ chịu Không giống với những năm qua Ngày tất xưa năm nay dì thường náo nhiệt Có vạch kỳ, có thượng triên hoàng đế tại Đình viện không có ngừng qua tiếng động Khương trường sinh đột nhiên hiểu rõ Mấy người lớn tuổi kiếp trước Vì sau hy vọng bọn nhỏ về quê ăn tết Quen thuộc thanh tỉnh tình cờ náo nhiệt một chút Cũng rất là không tệ Khương trường sinh thưởng thức một thoáng niệm tâm Mùi vị rất không tệ Để cho hắn nghĩ tới lúc khương gi Chẳng qua là hắn đã sống quên cái mùi vị điểm tâm trăm năm trước rồi. Kiếm thần cũng đang uống rượu, tâm tình của hắn rất không tệ. Chỉ vì thần thiên hoàng đế điên cuồng vỗ môn ngựa cho hắn, tuyên bố là đại cảnh có vô số kẻ võ giả sụp bãi hắn. Thần thiên hoàng đế còn liệt cử một vài võ trạng nguyên. Nghe được mà kiếm thần đều là tâm hoa nộ phát, chỉ có thể uống rượu, ra vẻ mặt rất là thợ. Ngày sau, kiếm thần tuyên bối nếu như là nguyện ý sức thế, Nên trảm nhất định là tổ chức một cái sự kiện trọng đại cho ngài nha. Thiên hại lượng kiếm như thế nào? Hội nghị chuyên môn làm ra cho kiếm khích trên tài. Người cuối cùng thắng được. Nên sẽ tự mình hả chứ? Sớt phòng làm kiếm đánh. Gần so với kiếm thần. Thần thiên hoàng đế nói tới vị thần hăng sai. Hắn rõ rằng đã có chút ngà ngà. Đều không lo được bảo trì lễ thiết ở trước mặt của Khương Trường Sinh. Bắt đầu khoa tay múa chân. Giờ khắc này hắn mới giống như là thiếu niên chân chính. Dù sao, hắn cũng chỉ mới có 13 tuổi. Khương trường sinh cười, nhìn Thượng Thiên Hoàng Đế đột nhiên cảm giác được đứa bé này cũng thật sự là đáng yêu. Kinh thành bắn đè pháo qua, người trước mặt nâng ly cạn chén cực kỳ là thoải mái. Một đêm này, theo Khương trường sinh, được cho là một đêm mỹ hảo nhất chưa từng có trong 20 năm qua. Qua năm mới, Thượng Thiên Hoàng Đế rõ ràng càng có đấu trí. Lúc tạo triều, quần thần đều phát hiện trên người của hắn nhiều thêm một cái cổ khí phách, Rõ ràng là tuổi còn nhỏ nhưng trở nên rất có khí phách đối với rất nhiều quyết sách đại sự, không giống như là nhân tông là trước là sau. Chân Long sưng hô thế này dần dần truyền ra, từ trong miệng quan lại truyền đến trong miệng thương nhân, lại truyền đến trong miệng bách tính thiên hạ, thậm chí là còn truyền đến trong tay người của các triều khác. Không biết có bao nhiêu vương triều đang âm thầm ân hận, vì sao hạng đế đại cảnh luôn là sư quần bạc tị như thế, vì sao không sinh ra một cái tình hôn quân. Bất kỳ vương triều nào Đều sẽ xuất hiện hôn quân Đại cảnh đã vượt qua 100 năm tự hồ cũng không có hôn quân chân chính Phải biết đại tệ lúc đầu không ngừng khuếch trưng Sẽ dĩ dừng bước lại là bởi vì Hà Nguyên thay đổi Xuất hiện một cái tên hoàng đế chỉ là biết vui chơi Đại cảnh càng ngày càng tốt Mà Long Khởi Quân thì cũng là như thế Có thành nhiên quản lý rồi Đào mốc ra càng ngày càng nhiều Những hạt giống tốt của võ đạo Thực lực võ đạo toàn thể các đệ tử Cũng là vẫn bước tăng lên Thoạn mắt Nửa năm lại trôi qua. Tống Ly từ dự châu chạy đến bái phỏng thượng hoàng đế. Ở trong ngự thư phòng, vẻ mặt của Tống Ly khô còi nói: bởi hạ người của ta trên biển thăm dò được Thiên Nam Hải Tông đang tụ tập số lượng lớn đệ tử chạy tới Đông Hải vực đều, nghe nói còn có Lạc Tông. Lạc Tông và thiên Nam Hải Tông đều có cao thủ động thiên chi cảnh, ta thậm chí còn thăm dò được, chủ của Lạc Tông đi bái phỏng Sích Nguyệt lão tổ, cường giả xếp thứ hai của thiên hải." Xích huyệt lão tổ đã xuất quan ở cuối năm ngoái rồi Vô cùng có khả năng đạt đến vị động thiên chi cảnh Trong truyền thuyết Nó cách thân Hắn vô cục có khả năng đã là nhân vật mạnh nhất của thiên hải rồi Nếu như sức huyệt lão tổ Cùng với thiên nam hải tông Lạc tông hợp lại Đại cảnh vậy là nguy rồi Thần thiên hoàng đến nhớ mày Buông xuất đấu chừng hỏi Nghĩ động thiên chi cảnh Và nhất động thiên chi cảnh có bao nhiêu trên là vậy Người cảm thấy đạo tổ dễ dàng hạ gục nhất động thiên Có đi đến vị động thiên hay không? có thể chống đỡ ba vị cường giả động thiên hợp lại hay không hả? Tống Ly cười khổ nói, Ờ, cái này, ý thuộc hạ làm sao mà biết chứ, thuộc hạ chẳng qua là tới truyền lại tình báo mà thôi, sợ gì không cần vạn lý điều, là sợ lại bị diệt khổ. Gần đây có chuyện vạn lý điều bị cao thủ thần bí chẳng giết phát sinh, đối với cái này, Trương Anh cũng không thể tránh được, nếu các thành đều có thần nhân trấn thủ, thì có thể giảm mạnh sát sức được chuyện này phát sinh. Đương nhiên, đây chỉ là lý do đầu tiên, Thứ hai là do Tống Ly hắn sợ chết, muốn là thận tiện trốn ở bên trong kinh thành Thiên Nam Hải Tông có cao thủ nhiều vô số kể, hắn đã biết được Thiên Nhân Phượng đang phái người đi tìm kiếm mình. Chuyện hắn chế tạo hải quân cho đại cảnh căn bản là không giấu giếm được. Chẳng biết rồi, ngươi lại lưu xuống đi. Thận Thiên Hoàng Đế khoát tay nói, Tống Ly do dự. Ờ, trụ gã gần đây thật thể không được tốt, muốn về phủ để mà tịnh dưỡng, không biết là... Thận Thiên Hoàng Đế lúc này lượm hắn một cái khẽ gật đầu. Tống Ly vỗ vạng bái tạ Thượng Thiên Hoàng đế, sau đó quay người rời đi. Hắn lặng lẽ trở một hai, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Thiền Nam Hải Tông đi qua tìm cái chết mà. Tống Ly ở trong lòng đắc ý suy nghĩ, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngày đó Thượng Thiên Hoàng đế tự mình tìm tới Khương Trực Sinh, thông báo việc này. Khương Trực Sinh biểu thị đã biết, Thượng Thiên Hoàng đế cũng không có hỏi nhiều, lựa chọn tin tưởng lão tổ. Sau khi hắn rời đi, Khương Trực Sinh hướng về phía Đông Hải Vương triều nhìn lại. Đột ngột thiên địa vô cực kỳ nhẳng, cơ hội trong nháy mắt, hắn đã thấy Đông Hải Vương Triều, hắn bắt đầu tốc độ cao mà tìm thòi. Có thể nhìn thấy Đông Hải Vương Triều là một chuyện, cẩn thận điều tra lại là một cái chuyện khác. Hắn quyết định tìm tòi từ bờ biển. Dọc theo đường ven biển nhìn lại rất nhanh, hắn lại nhìn thấy số lượng lớn đội trên biển. Trên không còn lơ lửng rất nhiều thân ảnh, chính là thần nhân. Khương Trường Sinh lẩn lượn có muốn hay không tay bắn giết bọn hắn, nghĩ lại không được, dễ dàng đánh rắn đồng cỏ. Chờ ba vị cao thủ Động tiên chi cảnh ra tay Hắn lại tiếp tục thu hoạch Hắn xem trong chóc lát Rồi thu hoạch thầm mắt Bạch kỳ lúc này tò mò hỏi Con mắt của ngài tỏ ánh sáng Là đang nhìn cái gì à Đây là bỏ học gì Có khả năng thấy được chỗ rất xa hả Khương trường sinh bình tĩnh nói Ta có thể nhìn thấy chân trời góc biển Người có tin hay không Tin Bạch kỳ trả lời Sau đó lại gần Lím tay của Khương trường sinh Khương trực sinh dùng ánh mắt ghét bỏ Đẩy nó ra Nó cũng không có khổ sở, tức giận gì. Nhu Thuận đi đến một bên nằm xuống. Kiếm thần nhìn thấy một màn này trận trắng con mắt. Hắn cảm giác kiếm đạo của mình dạy cho cái lẩu cậy di động đê tiện này thật sự là quá vũ nhục. Một tháng đi qua, Thận Thiên năm thứ tư, lại là một năm mới nấu nhiệt vừa qua khỏi. Một ngày này Khương Trường Sinh đang luyện công, bỗng nhiên phát giác được cái gì. Hắn mở to mắt, đứng dậy, bắt đầu chuyển động gân cốt. Thấy hắn làm ra điều bộ này, bạch kỳ tò mò hỏi. Chẳng lẽ là những câu thủ động thiên cảnh, tiểu hoàng đế nói sắp tới rồi hả? Khương Trường Sinh khẽ gật đầu. Kiếm thần lúc này cũng đứng dậy theo mặt mũi ràng đầy chờ mong. Cuộc chiến động thiên chi cảnh, hắn rất là chờ đợi à. Không giống với lần trước chiến với nhân vương, Khương Trường Sinh lưu thủ. Lần này đối mặt với địch nhân, Khương Trường Sinh chắc chắn sẽ là hạ tử thủ. Mà kẻ địch không chỉ có một vị. Trong đó bao gồm cả một vị cường giả nhị động thiên chi cảnh. Một trận chiến này nhất định là có thể khiến cho hắn thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ. Lúc này tại phần cuối của thiên địa, mây đen cuồn cuộn chậm rãi bao phủ tức kinh thành, che đậy cả sông núi, che giấu vẫn thạch khổng lồ, để cho nửa bầu trời lâm vào mờ tối. Thần Thiên Hoàng đế đang xử lý chính vụ bỗng nhiên thấy mi tâm của mình nhói nhói, cái bớt của hắn lúc này đúng là đang đau nhất, hắn vô ý thức vuốt vuốt tâm thần bớt đầu có chút không tập trung. Hắn tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì đứng dậy đi ra bên ngoài của ngựa thư phòng. Hình thủ trống rỗng xuất hiện sau lưng của hắn nói: "Xem ra kẻ đã sắp tới rồi." Thân Thiên Hoàng đế lo lắng, mặc dù Khương Trừ Sinh đáp ứng, nhưng mà ba vị cao thủ động thiên chi cảnh đột kích, có thể không là thân tới Ngự Vụ tội. Trong phủ đệ bên cạnh hoàng cung, nhân vương tóc trắng râu, hớn nhợt đi ra khỏi cửa phòng, hắn chợt vật ngẩng đầu nhìn lại trong mắt Trần Đại Bế sợ hãi. Hắn cảm nhận được một cổ sát khí cực kỳ đáng sợ, so với khí thế lúc trước Đào Tổ đối mặt với hắn còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là cao thủ đến từ hải ngoại? Hắn đã bắt đầu sầu lo cho đại cảnh. Hắn cũng không muốn, mình vừa truyền công cho thiên tử đại cảnh, đại cảnh liệt vong quốc. Lúc mây đen bao trùm kinh thành, bách tính võ giả tòn thành ngẩn đầu, đều là hết sức hoang mang, sao trời đột nhiên lại là thay đổi rồi. Ngọc Nhiên Vật đang luyện công ngẫn đầu liếc mắt, lộ ra vẻ hương phấn, lại có thể xem đạo tổ ra tay rồi, cũng không biết là bây giờ đạo tổ đã mạnh tới bao nhiêu. Tổng bộ kinh thành như là đêm tối Một cổ cảm giác áp bách khó mà tả vào phủ thiên địa Làm cho trong lòng của tất cả mọi người đều nặng triểu Đạo tổ còn chưa lên sau Chẳng lẽ ép bản tỏ giết kinh thành người mới bằng lòng hiến thân à Một giọng nói già nua đạm mạt vang lên Quanh quẩn trong thiên địa Không được sinh buồn cười À người này vẫn rất giận vỗ đức à Hắn lập tức lăng không mà bay lên Dưới chân ngưng tụ ra mây mù Đằng vân giáo vũ bay ra khỏi sương mù trên núi Bay về phía mây đen trên trời Dân chúng chú ý tới Lộc Khởi Sơn mắt thấy một màn này Đều là thở phòng một hơi Chỉ cần đạo tổ ra tay Kinh Thành sẽ không xảy ra chuyện gì Khương Trường Sinh xuyên qua tầng mây đen Đi vào bên trên biển mây Hắn nhìn thấy năm cái 4 người Thiên nhân Phượng đường tông trụ cũng có mặt Cầm đầu là một tên lão giả mặc áo bầu đỏ Hắn ghề như là quen quỷ Nhưng thân hình cao lớn Cao khoảng 2 m Mặt không thay đổi nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh Hai người khác thì cũng lộ ra khí thế bất phạm Tất cả đều là cao thủ Động thiên chi cảnh Huyết bào lão giả càng có công lực là nhị động thiên Khi tức của hắn rõ đàng cao hơn bốn người khác Còn cường đại hơn cả nhân vương Khương trực sinh nhẹ dòng cười nói Năm vị thuật nhìn bản lĩnh bất phạm vừa sao tới đại cảnh ta vậy Tới chơi sao Thiên nhân phượng hư lạnh một tiếng nói Người giết để để của ta Hà tất giả ngu Hà nguyên lai là báo thù mà tới à, Thế không còn cách nào khác rồi Khương trường sinh thở dậy nói Hắn không có lấy ra sạ nhịp thần cung, cũng không có sức ra kim lân cung và kỳ lân phức trần. Cứ như vậy, buôn thỏng hai tay, lộ ra rất bất đáng diễn. Huyết bào lâu giả mở lời. Báo thù chẳng qua là cái thứ nhất. Các hạ độc bó đại cảnh, còn muốn chiếm đoạt long mạch đại lục này. long mạch đại lục quá lớn, các hạ có thể ăn một miếng không hết đâu. từ bó đại cảnh đi tới Thiên Hải, bản tọa nguyện nâng đỡ người, để người áp đảo võ đạo Thiên Hải nha. Lại vừa nói ra bốn người khác kinh ngạc nhìn về phía hắn, Thiên Nhân Phượng càng là dẫn đến tột thân run đẩy, vừa muốn nói chuyện lại bị Đường tông chủ đưa tay ngăn cản. Đường tông chủ lúc này khá lắc đầu với nàng, ra hiệu cho nàng an tâm chớ vội. Khương Trường Sinh nhìn Huyết Bào lão giả nói: "Không bu bỏ đại cảnh, ta nguyện gia nhập Thiên Hải thì như thế nào?" Huyết Bào lão giả liền khả nói: "À, cái này có mà làm được, muốn gia nhập Thiên Hải dù sao cũng phải làm ra cống hiến chứ." Khương Trường Sinh lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại đặt ở trước miệng, vẽ mặt trở nên băng lãnh, giống như là biến thành một người khác. Đã như vậy, ra tay đi, đừng có cảm thấy trong lòng còn có may mắn gì, các người không trốn khỏi được đâu, hoặc là giết ta, hoặc là ngấm. Khương Trường Sinh lạnh lùng nói, Câu trần thiên công đại vũ bào bay phất phới, thần quang lõng lánh, tóc đen của hắn phất phới, một cổ sát ít cực hạn khóa chặt năm vị cường giả hải ngoại ở bên trên biển may. Ngoại trừ huyết bào lão giả ra, Bốn người còn lại đều là Động Dung. Bọn hắn nhìn không thấu được thực lực của Khương Trường Sinh, nhưng không hiểu mà rùng mình một cái. Huyết bào lão giả lúc này cười to, cười tới vô cùng dữ tận nói. <cười> người rất là ngông cường, rất nhiều người muốn bản tội chết. Bản tội đã nhớ không rõ tên của bọn hắn rồi. Không biết người có thể để cho bản tội nhớ bao lâu đây. Tiếng nói vừa ra, hắn vỗ một chữ đến Khương Trường Sinh, chân khí màu đỏ ngòm cuồn cuộn như là sương mù bàn bạc, bao phủ hướng Khương Trường Sinh. Sau lưng của Khương Trường Sinh ngưng tụ ra cụ tự chân ngôn, chính cái chữ ánh sáng màu vàng kim hình thành một cái vòng sáng màu vàng kim say tròn sau lưng của hắn, hình thành một cái vòng phòng hộ, ngăn cản sương máu kia. Chư vị, lên đi, không cần lưu thủ! Đường tông chủ trầm giọng quát, hắn gỡ xuống một đàn trên lưng, bay tới bầu trời càng cao, một tay nắm đàn, một tay kích thích dây đàn, điểm không hết chân khí như là lưỡi đau bay ra, mưa xa tầm tả đánh tàn cả sương máu, nên ở trên vòng bảo hộ của Khương Trường sinh Một vị cao thủ nhất động thiên chi cảnh, hình thể cường tráng, trống đổ xuất hiện sau lưng của Khương Trường Sinh đánh ra một quyền. Nắm đắm của hắn lại biến thành màu kim hồng, lưỡng lờ khí thức nóng bỏng. Công! Biển mây bị đánh cho sơ xác cao thủ to lớn kia bị chấn động đến bay rất ra ngoài, mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Thiên nhân phượng xuất hiện tại bên trái của Khương Trường Sinh, hai tay vận công. Hư ảnh thiên địa ngân tụ sau lưng, một cái huyện tượng thiên địa to lớn hồn vĩ như là hải thị thận lâu xuất hiện ở sau lưng của nàng. Vít trên sông núi có chân khí đếm không hết se quanh, nhìn qua như là thiên cảnh. Những người khác thế công kích không có hiệu quả, dồn dọc ngân tụ ra hư ảnh tiên địa bao vây khư thực sinh. Sau lưng huyết bào lão giả đối diện khư Trường sinh lại ngưng tụ ra một cái hư ảnh tiên địa. Thiên địa của hắn chính là núi thây biển máu như là địa ngục nhân gian, khác biệt rất xa so với thiên địa của những người khác. Ở bên trong núi thây biển máu kia mơ hồ có thần ảnh quỷ quái đang xuyên qua, khiến cho người ta tê dại cả đầu. Đường theo lấy biển mây phía dưới bị đánh tan Người toàn thành đều thấy rõ một cái mạng này. Năm đại cao thủ động thiên chi cảnh bao vây đạo tổ. Sau lưng từng người xuất hiện lấy huyển tượng thiên địa giống như là thần tích. Chấn động không diệt sánh nổi. toàn bộ bầu trời bị năm cái hình ảnh thiên địa khác biệt bao trầm. Phía trên là đường tông chủ. Bốn phía là bốn vị cao thủ động thiên chi cảnh khác. Khương trượng sinh bị bao bọc quay chung quanh lộ ra rất là nhỏ bé. Thần thiên hoàng đế trần to con mắt thân thể không khống chế được mà phát rung. Hắn phát hiện là mình đánh giá thấp kẻ địch rồi. Không chỉ là hắn, nhân vương, Trương anh, tổng ly, ngọc nghiên vật, trần lễ, thanh nhi, các loại, vô lận là võ công cao môn nhiêu đều bị một màn này hù vọ cho quýu rộng. Năm đại cao thủ động thiên chi cảnh bọc phát ra khí thế để cho cả tòa khung thành rung động. Cảm giác áp bách này khó mà hình dung nổi để cho bách tính có một cái loại cảm giác muốn nghẹt thở. Giờ khác này tất cả mọi người quên đạo tổ là cường đại cỡ nào, quên đi những chiến tích rung động thế nhân kia. Chỉ là rung động vì năm đại cao thủ động thiên chi cảnh. Kiến thần Bạch Kỳ đứng ở bên trên vách núi ngay ngốc nhìn một màn này, giống như là Phạm Linh đang ngước nhìn tiên thần vĩ ngạn. Mặt của huyết bào lão giở không thay đổi, nhưng chầm chầm khương được xin nói. Bên trong hết thể tình cảnh mà nhân sinh của bản tỏ được chứng kiến, còn không có người nào có rãi ngộ như người đâu, đạo tổ nè. Hôm nay dù ngươi chết đi, cũng tính là vinh quang nha. Bốn người khác ở trong lòng cảm khái. Bọn hắn cũng bị khí thế lẫn nhau hù dọa. Đội hình mạnh như thế này, người nào đụng thì chết người đó. Cho nên nhìn thấy mặt của đạo tổ không hề đổi sắc trong lòng của bọn họ dâng lên một cổ kinh ý, bao gồm cả thiên nhân phượng ở bên trong. Vì một phương vương đều có thể làm đến mức độ như thế này, chết không được đại cảnh dùng tính nghĩa lập quốc. Bọn hắn đều nghĩ là đạo tổ vì thủ hộ gian sân của đồ đại mình. Mà không phải mua lại Bọn hắn không phục cường giả như vậy Nhưng vì xung đột lợi ích Không thể không chứng Vẻ mặt của cương trường sinh lạnh lùng Như là thần tiên cuối xem chúng sinh Hắn lạnh giọng nói Chưa vị nè sao còn chưa ra tay vậy Các người đang tranh thủ hít thêm một chút không khí của đại cảnh hay sao Muốn chết Năm người đều là tức giận vô cùng Huyết bào lão giả lúc này huy chưởng Bốn người khác cũng là giống như thế Năm cái phương hư ảnh thiên địa Thu vào bên trong cơ thể của bọn họ Hóa thành lực lượng kinh khủng Dùng lòng bàn tay của bọn họ đánh ra Thương trường sinh cũng là giống như thế Cũ tự chân ngôn ở sau lưng oán Thu vào trong cơ thể Hắn cũng uy trưởng đánh ra Anh Cần quan xuất hiện Sáu cổ lực lượng kinh khủng tấn công vào nhau Anh chụp lấp lánh Huyết phong quét ngăn thiên địa Tất cả mọi người bị ánh sáng rõ ràng Làm cho nhau mất lại Càng khung cảnh kiếm thần Thì miễn cưỡng thấy được một chút Hắn trực to con mắt Mặt lộ ra vẻ vẻ không thể tin được Chỉ thấy là vô tận lôi đình bỗng nhiên bùng nổ Bao phủ chiến trường ở trên bầu trời Làm cho mọi người mất đi thính giác Không thể thấy được vật gì Lôi đình đầy trời xen lẫn Ở trên người 5 tôn cao thủ đồng thiên chi cảnh Anh đến thân thể của bọn họ rung rẩy Căng bản là không kịp đào thoát Bầu trời trong vòng phương viên trăm dặm Bị lôi bạo đáng sợ bao trầm Trong một hơi năm tôn cường dở đồng thiên chi cảnh Ít nhất bị 100 đường lôi địa oanh kích Sau đó mấy tức Cường quan thối lui thiên địa khôi phục là màu sắc Tầm mắt tất cả mọi người bắt đầu khôi phục, nhưng vẫn cảm giác ụt tay. Bỏ hắn ngừng đầu nhìn lại, tất cả đám võ giả đều là ngẹn không nhìn chân trối. Đạo tổ đứng ở phía dưới lôi điện đầy trời, đạo bào long lánh thần hoang, sáng trối lo mắt. Mà 5 vị cao thủ động thiên chi cảnh kia, toàn thân đều là bị cháy đen, không ngừng rung rẩy Lôi điện còn vẫn sang lẫn ở bên trên vầm trời. Rõ ràng không có lôi vân, củ quấy mà hùng vĩ. Thiên địa lúc này đều yên tĩnh. Huyết bào lão giả rung giọng nói Đây là tiệc học gì? Mặt của cư trượt sinh không chút thầy đổi nói Củ thần đấu chuyển công Nói như vậy nhưng thật ra đây chính là thiên tâm lôi pháp Được cụ tự chân ngôn gia trị phẫu thích Thiên tâm lôi pháp chính là tiệc học tu tiên hắn trước kia còn dùng một chiêu này để tôi thể cho Khương Tiễn Thậm chí kể tiếng một bộ bảo học tương tự đặt ở bên trong lòng khởi quan Một mực dùng khí chỉ trần gia Có chút ngắn rồi Hôm nay khó mà có được tràng diện lớn như vậy, cơ hội hiếm thấy bộc lộ tài năng của mình, bắt thêm càng nhiều giá trị hơn quả Làm tụ minh. Huyết bào lão giả run rẩy toàn thân, năm vị cường giả động thiên di cảnh bắt đầu rớt xuống. Ngoài trừ Huyết bào lão giả ra, bốn người còn lại đều đã chết bất đắc kỳ tử, không thể nào chết hơn được nữa. Bọn hắn đều là trừng to con mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng vô hạn sợ. Dựa ánh mắt hoảng sợ của Huyết bào lão giả khương Trường sinh, giơ ra hai ngón tay phải, chỉ về phía hắn. Hắn chợt vớ há mồm, Xài rồi Hô Trắng của hắn lúc này bị sinh thủng Sinh cơ bị chặt đứt Khương Trường Sinh từ bên hông giật xuống một cái đầu tử lăng Chính là thuốc thần lăng Tiện tay lắc một cái Thuốc thần lăng cấp tốc dưới dài Trối thi thể của năm tung động trích di cảnh cùng một chỗ Khương Trường Sinh lúc này Đeo thuốc thần lăng vào bên hông Sau đó lại lấy ra sạ nhật thần cung Hắn bắt đầu thi triển thiên địa vô cực chi nhẵn Nhắm chuẩn bờ biển của Đông Hải Vương Triều Trong lúc cờ toàn thành, nhìn sơi mối, đạo tổ đứng trên không trung, bên trong lôi điện đầy trời kéo ra một cái thanh đại cung, mà ở bên trên thất lưng của hắn buộc một cái dây tử lăng. Một chỗ khác của tử lăng thì quấn lấy 5 bộ thi thể. Bọn hắn không thể nào hiểu được, vì sao tử lăng này lại có thể dữ dài như vậy, cũng không thể hiểu được cái thanh đại cung kia là từ đâu mà lấy ra. Đối với cái này thì Trương Anh có chủ lý giải, ở hải ngoại đã sớm lưu hành giới chỉ để cất giữ bảo vật ở bên trong không gian của mình. Nhưng mà hắn không thể hiểu được chính là năm cao thủ động thiên chi cảnh là chết như thế nào. Hắn biết đạo tổ rất mạnh, nhưng cái này con mẹ nó quá là khoa trương rồi. Lão tử không phải là đang nằm mơ đó chứ. Trương Anh cho mình một cái bạc tay kiều kép bát, gương mặt trong nháy mắt đỏ bận. Hắn lúc này mới hương phấn, kích động ngưỡng vọng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh nhắm chuẩn kẻ địch kéo ra dây cung, dán người của giờ khắc này đã khắc thật sâu vào trong lòng của tất cả mọi người. Rung động vô sông, khắc cốt minh tâm. Bọn hắn đời này cũng sẽ không quên một cái màn này Giữa con mắt của mọi người tay phải của Khương Trực Sinh buông ra Anh Cường quang lấp lánh Mặc dù không đến mức để cho thiên địa thất sắc như là lúc trước Nhưng vẫn như cũ Bả khí mà hùng vĩ Đạo tổ vậy mà bắn ra một cái chùm sắn Tô ít nhất là trăm trượng Trong nháy mắt đã tan biến ở bên trong thiên địa Không ít bất tính suy nghĩ Ở trong năm nhân đức Lúc đạo tổ ăn mừng năm mới đã bắn ra cường quang Nguyên lây đó không phải là phá hoa Mà là một cái mũi tên Mũi tên do chân khí biến thành Khương Trần Sinh hiếp mắt mà nhìn Yên lặng điếm ngược 3 giây sau phần cuối thiên địa truyền đến một cái tiếng nổ rung trời Tất cả mọi người không rõ ràng Vì sao hắn muốn bắn một tiếng này Tống ly thì đến từ thiên nam hải tông Tự hồ suy nghĩ cái gì Mặt lộ ra vẻ hoảng sợ Đầy mắt là không thể tin được thần thân của hắn rung rỉ lẫm bà lẫm bẩm nói ừ, Chẳng lẽ ừ, chẳng lẽ là ừ, Không điều này không có khả năng Không có khả năng Một điển của Khương Trường Sinh là nhắm ngay cái vịnh biển của Đông Hải Vương Triều, nơi đóng quân của Hải Tông, tất cả võ giả đều bị giết, mặc dù không coi là Diệt Tông, nhưng ít ra để cho Thiên Nam Hải Tông, Lạc Tông tổn thức nặng nề. Nguyên khí tổn thương như thế, sau này không có khả năng lại quay đầu trở lại. Hắn mặc dù mong muốn ban thử Sinh tồn, nhưng muốn khống chế trong phạm vi mình có thể khống chế. Nếu như cái loại kết thù này thì nên ra một kích giết chết để tránh ngày nào đó đối phương phái người đi ám toán ngửa bên cạnh hắn. Huống hồ Chỉ gần hắn một mực không hiển lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Thường cách một đoạn thời gian sẽ có người cảm giác là mình có thể làm được. Trên thực tế thì uy hiếp lực của hắn cũng đã đầy đủ mạnh mẽ, sống hơn 100 năm. Dứt bỏ những cái người đại nạn lâm đầu, muốn chết kia. Đại chiến mà hắn gặp phải thì một đôi bàn tay cũng có thể điếm được. Tựa như là thế lực đệ nhất của Thiên Hải, giá trị hương quả chỉ mới có hơn 3 vạn. Cho dù là địa vị bá chủ tuyệt đối cũng sẽ gặp phải khiêu chiến và tập kích. Cho nên hắn căn bản không cần lo lắng biểu hiện quá. Từ đó không người nào dám tới khiêu chiến mình. Dù sao thì bản thân của hắn cũng đã bảo lưu lại thực lực rồi. Cho đến tận ngày hôm nay có không có người nào khiến hắn toàn lực mà chiến. Hắn hy vọng sau này cũng sẽ là không có. Một khi gặp được, nói rõ hắn không còn giấu Diếm không phù hợp với cái cách mà sinh tồn. Khương đội sinh quay người bay về phía hoàng cung. Ném nằm cổ thi thể động thiên chi cảnh vào bên trong cung. Hắn cấp tốc trở lại bên trong lâu khởi sân thần tay thu sợi nhịch thần khung vào bên trong cửa lên giới. Sau khi hạ xuống, Bạch Kỳ kiếm thần lại gần, Bạch Kỳ liếu liếu nói không ngừng, hết sức là kích động. Ánh mắt của kiếm thần nhìn về phía hắn cũng tràn ngập sự kính sợ. Khương Sinh lúc này lắc đầu nói: "Tu hành thật tốt đi, về sau ngươi cũng có thể làm được mà." Nhất lại hắn không để ý tới Bạch Kỳ dây dưa, đi vào bên trong phòng, hắn bắt đầu chờ đợi ban thử sinh đọt. Bạch Kỳ thì tìm tới kiếm thần để cho kiếm thần truyền lại, kiếm đạo cho mình. Kiếm thần cũng đã có ý đó Trận chiến này khiến cho hắn hơi có cảm ngộ Thông qua quá trình truyền thuộc kiếm đạo Hắn cũng có thể chạy vút kiếm đạo của mình Từ một cái tiên hư vô mờ mệt kia Tìm thời cơ để mà đột phá Mà cùng lúc đó toàn bộ kinh thành Vẫn còn tan tại bên trong Một không khí nấu động tất cả mọi người Hết sức là phấn chấn Trương Anh ngọc Nghiên vật vui mừng Khi mình sớm kết giao với đạo tổ Tông ly cũng hưng phấn Phán đón của mình là đúng May mắn hắn kịp thời đầu nhập vào đại cảnh Kích động nhất thì chính là Thượng Thiên Hoàng Đế, so với lần trước chiến cùng với Nhân Vương. Lần này đạo tổ biểu hiện càng thêm rung động, trong lòng của Thượng Thiên Hoàng Đế, đạo tổ đã là biểu tượng của sự vô địch. Có lão tổ vô địch như thế này tỏa trấn, đại cảnh hả có thể không thống nhất thiên hạ đây? Sau đó, hắn muốn làm chính là làm gì chắc đó, không thể xuất hiện sai lầm dẫn đến gian sư xã xả thất xảy ra điều nhũ lộn lớn. Hệ thống Thận Thiên năm thứ tư Huyết Nguyệt Lao Tổ Thiên Nhân Phượng Đường Kiều Nhất Vương Tinh Trịnh Lục Hầu Đột Kích Muốn hợp lực trù sát ngươi Ngươi thành công sinh tồn khi bọn hắn quay công Vượt qua được một trận sát quả Thu hoạch được ban thưởng sinh tồn Tiệt học tu tiên Đại nghệ trù thế tiện pháp Thận Thiên năm thứ tư Thiên Nam Hải Tông Lạc Tông Muốn hợp lực trợ giúp Đông Hải Vương Triều Bao vây đại cảnh Ngươi kịp thời ra tay Hủy diệt đi tinh nhệ của Hải Tông Vượt qua được một kiếp, thu hoạch được ban thử sinh tồn, pháp bảo Kim Lan Ngọc Diệp X3. Liên tục hai dòng nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt của Khương Trực Sinh, khiến cho hắn vui thích lộ ra mỉm cười. Số lượng Kim Lan Ngọc Diệp đã đi đến chính mảnh, càng nhiều là càng tốt. Đại nghệ tru thế tiện pháp ngược lại là để cho hắn kinh hỷ. tiếng thực quán thần tí là dựa vào thiên địa vô cực chi nhẵn cùng với xã nhật thần cung. Trước đó đều là cảnh giới cao, đánh cảnh giới thấp, đã kích một chiều. Không có hàm lượng kỹ thuật gì, bây giờ nhiều thêm một cái bộ tiễn pháp tất nhiên có thể làm cho xã nhật thần cung phát huy ra uy năng mạnh hơn rồi. Thực lực tu tiên giả, xưa nay không chỉ là xem thực lực bản thân còn cắn nhất về pháp bảo, cho nên chiến lực chân thực của Khương Trường Sinh tiệt không phải đơn thần như là số lượng giá trị hương hỏa biểu hiện ra. Không chỉ là tu tiên giả, những cái đại lục của võ đạo Cường Thịnh cũng là như thế. Tự như là Lâm Hậu Thiên mà mộ liên lạc nói tới, dùng một cái thần binh nào đó vượt cảnh giới để mà giết địch. Khương Trường Sinh bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, đại nghệ thế tiễn pháp. Tí nhớ khổng lồ tràn vào bên trong óc của hắn, để cho ý thức của hắn lâm vào một cái loại thái huyền diệu. Thật lâu, Trường Sinh mở mắt ra, mặt lộ ra vẻ kinh diễm. Không hổ là ban thử sinh tồn, mà năm tông cường giả đồng thời chỉ cảnh mang tới, xác thực là bá đạo. Đại nghệ thế tiễn pháp đã ứng chứa ảo diệu của pháp tắc, có thể nhảy vọt không gian thời gian. Tiệc không phải là đơn giản như là bản tên tạm thường. Theo truyền thừa bên trong trí nhớ mà xem, hắn chưa hẳn là có thể hoàn toàn nắm giữ được đại nghệ trung thế tiện pháp này. Vẫn phải đi đến cảnh giới mạnh hơn. Dĩ nhiên, mặc dù chẳng qua là nắm giữ, mấy cái thức đằng trước cũng đã đủ rồi. Thổi máy à, quả là thổi máy à. Ban thưởng sinh tồn không chỉ là do cảnh gia định ra, còn do khốn cảnh đối với uy hiếp bản thân mà định ra. Nếu như Khương Trường Sinh không có phản kháng, năm cái tôn cường giả động thiên chi cảnh này Vẫn có thể là đánh chết hắn. Đại nghệ tru thế tiện pháp đã vượt qua cảnh giới trước mắt của hắn rồi. Đầy đủ để hắn hưởng thụ một cái khoảng thời gian rất dài. Thậm chí có thể một mực trở thành một trong các chiêu số mạnh nhất của hắn. Khương Trường sinh lúc này trước truyền thờ tâm pháp. Tiện pháp đặc thù kiểu này không chỉ là sa nhật thần tí đâu. Vẫn công đều cần có pháp môn đặc thù, cần thời gian tu hành. Mà tin tức đạo tổ tru diệt năm tên cường giả đồng tiên chi cảnh cấp tốc điên cuồng truyền ra khắp đại cảnh, truyền ra khắp thiên hạ Trương Anh cũng dùng vạn lý điêu truyền vực này về Thiên Hải. Trận chiến này tuyệt đối có thể chứng hiếp đến các thế lực hải ngoại. Ở bên trong một đoạn thời gian rất dài, đón chân không có người nào dám tới khiêu chiến đạo tổ hoặc là nguy hại tiêu châu. Về phần khương trực sinh, ban ngày thì hắn luyện công ban đêm đi tới bờ biển của Đại Cảnh, bắn tiễn bờ bên trong Hải Dương. Hắn muốn yên lặng mạnh lên. Như thế nếu như xuất hiện cường giả tam độc thiên chi cảnh, đối phương có lẽ sẽ cảm giác được mình có hy vọng là chơi chết hắn. Nên thực tế dựa theo giá trị hương quả suy tính, hắn đã vượt qua tam động thiên chi cảnh rồi. Lại thêm một thân pháp bảo cùng với tiệc học tu tiên, hắn không dám tưởng tượng là mình mạnh tới bao nhiêu. Dù vậy, hắn cũng không thể tự phụ, nhất định là phải nghiêm túc đối đải mỗi một vị đối thủ. Sớm suy tính ra khả năng có kẻ địch xuất hiện, chỉ đánh những trận mà mình có hoàn toàn nắm chắc. Thời gian thống thốt thôi đưa, nửa năm lại qua đi, trong kinh thành phát sinh một cái kiện đại sự, nhân vương qua đời. Thần thiên hoàng đế hậu tán nhân vương, chiếu cáo thiên hạ, tịnh phong hắn làm đế sư. Khương trường sinh đứng bên vách núi yên lặng nhìn một màn này. Trước kia hắn lấy nhân vương làm địch nhân giả tưởng. Chưa từng suy nghĩ nhân vương vậy mà dùng phương thức như thế kết thúc cuộc đời mình. Thần thiên hoàng đế được truyền thờ công lực của nhân vương có chân khí vô cùng cường đại. Càng khúc cảnh bình thường đều khó mà sao được. Nhưng còn so ra kém hơn độc thiên chi cảnh. Nhân vương truyền công chắc chắn có một bộ phận công lực bị sối mò. Mà thân thể của Thượng Thiên hoàng Đế Cũng không thể coi là mạnh mẽ Cũng không biết nhân vương như thế nào truyền công Mà lại còn là thành công Khương trưởng sinh nhìn chầm chầm Quan sát Thượng Thiên hoàng Đế Phát hiện là trên người của tiểu nhóc con này Có hai cổ khí vận không giống như là bình thường Lươn là quanh người Không có chống cự lẫn nhau Ngược lại là có ảo diệu thái cực tương hợp Hai cổ khí vận giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp hắn có thể trấn áp Chân khí sôi sụp bên trong cơ thể Khí vận chi pháp cũng là rất tinh diệu. Trong lòng của Khương thượng sinh âm thầm cảm khái, nhưng hắn cũng không có cảm thấy hứng thú đối với khí vận, hắn chỉ tin tưởng vào thực lực của mình, không muốn ỷ lại vào khí vận. Tớn như là vận trèo, khí vận dẫn đến võ đạo phồn thịnh, nếu như khí vận bị chật đức, võ đạo thiên hạ chắc chắn là sụp đổ. Như thế xảy ra, những võ giả dựa vào khí vận mạnh lên, một khi mất đi khí vận, rất khó lại tiến bộ, thậm chí có khả năng khí huyết loạn thổ võ nhập ma. Xem trong chốc lát, Khương Trường Sinh quay người, trở lại ở bên trong đình viện. Bạch Kỳ thì đang lụng bằng cùng với Hoàng Thiên, Hát Thiên, một trảo, một con mèo, đạp cho chúng nó không ngừng kêu gào. Kim Thần đón chừng là nghe tới phát phiền cho nên cũng không có ở bên trong đình viện. Khương Trường Sinh không có ngăn cản chúng nó mà là ngồi dưới gốc của địa linh thụ bắt đầu tính tội liên công. Trong nửa năm này, hắn đã sơ bộ nắm giữ ba thức đầu của đại nghệ trụ thế tiện pháp. Thực lực tăng mạnh, chỉ là không có thời cơ thử nghiệm. Hắn nghĩ tới Mộ Linh Lạc sắp tham gia thi đấu ở bên trong thành phủ, có lẽ sẽ có cơ hội thi triển, có thể thành công hay không. Đến lúc đó có khả năng sớm mà thử một chút. Lúc này, tại một cái đại lục ở phía Tây của Dương Hải, bên trong một nhà khách sạn, Khương La cùng với Tạ Tôn đang uống rượu, nghe võ giả ở sát bên bàn nghi luận trong lòng có hai người chấn kinh. Ngủ đã cường giả sư việc cả khung cảnh đó, đó là cảnh giới gì vậy? Không rõ ràng nữa, lúc trước nghe nói tất cả khung cảnh, ta đã đủ quẩy muốn rồi, không nghĩ tới còn có cảnh giới cà cả cao hơn nha. Sự mạnh mẽ của đạo tổ thật sự là không thể tưởng tượng mà, ừ, hắn đến cùng lại sống bao lâu rồi. À, ta nghe nói, hắn mới hơn 100 tuổi à. à trời ơi, không có khả năng đâu nha, võ giả hơn 100 tuổi có thể đi tới kịp thân cảnh, đó là kỳ tài cút trời, trừ với ngày ấy là tiên nhân chuyển đấy à. Nghe những võ giả khác thảo luận, ta tôn cảm khai nói. May mắn là lúc trước vi sư không có đi tới Đại Cảnh để mà hút công lực người khác, mà không có thì. Khương La thì chính là tử đệ của Hoàng Thất Khương Gia, cám thủ càng thêm sâu sắc. Hãng Cảo Khai nói, Lão nhân gia ông ta sát thực là mạnh mẽ mà, có thể được ông ta thủ hộ, Đại Cảnh thật sự là được trời xanh chiếu gấu rồi. Đây cũng là sự cảm khái của người trong thiên hạ. Đạo tổ chẳng qua là sư phụ của Cảnh Thái Tông, lại bảo vệ Đại Cảnh nhiều năm như vậy. Nếu là đạo tổ lợi dụng đại cảnh bốc lộc bách tính võ đạo vì chính mình mua lệ Người trong thiên hạ còn có thể hiểu được Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói đạo tổ có nhu cầu cụ thể về Liền ngay cả Long Khứ quan cũng là không mạnh được bao nhiêu Đạo tổ vô tư như thế được bách tính của đại cảnh phụng như là tiên thần Nghe nói trong nhiều nhà của bách tính nhân dân còn có tượng thần của đạo tổ về ngày ấy thấp hơn công phụng Tại dân chúng xem ra chỉ có dạng này mới có thể được đạo tổ chúc phúc Ta Tôn lúc này nói Theo nhiều đời hoàng đế thay đổi, đạo tổ đốt chừng cũng sẽ không đợi được quá lâu. Hắn không có nhu cầu khí vận, không cầu tài nguyên võ đạo, không cầu điều vị. Duy nhất chỉ quan tâm tình cảm, cũng không có khả năng tiếp tục kéo dài. Đợi khi hắn không còn quyến liếng, chắc chắn là đi tới hải ngoại tìm kiếm võ đạo càng cao hơn rồi. Đối với điểm này, Khương La không có phản đối. Xác thực đều là như thế. Bất luận nhìn như thế nào, Long Mạch Đại Lục đã vô pháp thỏa mãn đạo tổ rồi. Bọn hắn đã đi qua Thuyền Hải biết được tình huống phát triển của các đại lộ ở phù cận. Có lẽ lông mạch đại lục cũng không phải là cái kém cỏi nhất, nhưng cũng không phải là tốt nhất. Nghe nói, tại chân trời gốc biển, vẫn còn tồn tại một cái thánh địa võ đạo khó có thể tưởng tượng. Võ giả một khi gặp phải bình cảnh chắc chắn sẽ nghiên biên pháp đột phá. Đạo tổ mạnh hơn, không sớm thì muộn cũng gặp cái loại tình huống này. Dĩ nhiên bọn hắn tạm thời không cách nào tưởng tượng, cảnh giới nào mới có thể để cho đạo tổ không thể làm gì. Tà Tôn đặt xuống nói Tối nay liền rời đi đi. Hiến thánh động tiên đã rời đi rồi. Chúng ta có thể đi hải ngoại để đuổi giết bọn hắn. thân tiện mà mạnh lên. Khương la gật đầu, tầm mắt sáng được nói. Ta cũng không thể bị cụ đệ hất ra. Ta phải lần nữa sẽ việc hơn hắn. Ta tôn tự tin nói. Dùng công pháp của vị sư, hai người chúng ta nhất định có thể áp đảo phía trên võ đạo của hải Dương Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cũng có thể khiêu chứng một thoáng sự mạnh mẽ của đạo tổ Thử một chút xem vũ lực của quý vị để nhất thiên hạ này. Khương La lộ ra nụ cười phấn khởi, hắn là sùng bái khu trực sinh, nhưng cũng muốn so tài. Bỏ giả trong thiên hạ, ai mà không muốn trở thành đệ nhất đâu chứ. Chẳng qua là không biết muốn chờ bao nhiêu năm nữa, hắn mới có thể siêu việt thật khu cảnh đây. Đúng vào lúc này, lại có một người đi vào bên trong khách sạn. Người này thân khoác áo tây, hắn gỡ xuống mũ tây, lộ ra một khuôn mặt tan thương tràn đầy sợi đau. Trong miệng của hắn ngậm một cái cọng cỏ. O액 mắt nhìn tất cả mọi người bên trong khách sạn, tầm mắt lại rơi vào trên thân của hai người Tà Thông. Hắn bước đi tới, ngồi tại đối diện với Tà Thông, một chân giẫm lên ghế, cả lớp mà hỏi: "Ngươi chính là Tà Thông sao?" Rồi, vậy thì à, bác xin dừng tập 39 của bộ truyện Dịch Trường Sẽ Đó đây, hẹn gặp lại các đầu hũ ở tập 40 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hũ đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hũ tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn.